các bạn đang nghe tại vợ thật lớn vợ ơi anh về rồi hiền ăn tối xong anh ngồi ôn bài một chút trần cơn buồn ngủ ập đến làm cho anh ngủ gục luôn ở trên bàn hôm nay bồi ăn không đến bỗng có một cơn gió nhẹ lùa vào cánh cửa sổ làm bật tung vào cửa rầm rầm vẫn là cái bóng người không đầu ấy nó đứng bên cạnh cửa sổ đưa cái cổ của mình vào trong phòng ngó Xoay qua lắc lại vài vòng nó từ bên ngoài cửa sổ hiện vật trong nhà. Mà phải rồi người ta bảo, mà có thể đi xuyên qua tường. Động tác bàn nãy nó quá đơn giản. Hồn ma đi lại chỗ của Khải Hiền, dùng cánh tay của mình huyết nhẹ vào người của Khải Hiền. Thế động anh mà từ từ. Nước mắt nhìn lên, anh giật mình vì lần này cái bóng ma đó lại đứng cách mình có một cm. Cái bóng mà đó không đầu biết anh sợ cho nên nó lùi lại cách xa đến mấy bước chân. Nó đứng nhìn Khải Hiền một lúc rồi đi ra cửa. ra tới nơi nó lại quay lại nhìn anh như muốn ám chỉ. Anh hãy đi theo mình. Khải Hiền như người mộng du cứ như vậy đi theo nó. Bóng mà dắt Khải Hiền đi khá xa rồi dừng lại tại một căn biệt thự sang trọng giàu có. Anh liếc mắt vào trong rồi đưa ngón tay chỉ lên rồi hỏi. Ý cậu nói cậu quen chủ nhân ngôi nhà này cái cổ của nó giật giật động tác này theo như anh hiểu thì nó đang gật đầu anh lại tiếp tục cậu muốn tôi báo cảnh sát điều tra chủ nhân căn nhà này nhưng những người giàu có và nhiều tiền thì rất khó để điều tra họ nhất là trong tay chúng ta không có bằng chứng lần này nghe khải hiền nói có lý cho nên bóng mà đứng im trên cổ bắt đầu chảy ra những dòng máu đen sì rồi từng thứ thịt trên người của nó bắt đầu rơi ra từng mảng chẳng mấy chốc nó đã chảy xuống dưới đất thành một đống thịt bầy nhảy khải hiền nhìn nó mà khiếp sợ khải hiền bỏ chạy lúc này mặt của anh cắt chẳng còn giọt máu ngoài trời mây đen u ám bùa vây trời bắt đầu nổi gió vẫn chưa hết hoảng hồn anh vừa chạy vừa hét lớn trong căn phòng trọ trong hẻm tiếng la hét của khải hiền làm cho hàng xóm trong phòng mất ngủ anh vẫn ngủ gục trên bàn học miệng thì luôn nói mớ Ở bên ngoài hàng xóm đập cửa sầm sầm kêu anh, Khải Hiền, có sao không hả? Anh giật mình trên chán mồ hôi vã ra như tắm, thì ra đó chỉ là giấc mộng. Ở bên ngoài tiếng gọi cửa vẫn vang lên, Khải Hiền chạy lại mở tung cánh cửa. Này, cậu bị cái quái gì thế hả? Cậu có biết là tiếng hét vừa rồi của cậu làm chú tôi mất ngủ hay không? Khải Hiền áy náy xoa đầu, anh xin lỗi xong thì đóng cửa nèo lại lên giường chùm chăn kín mít. Nằm mãi tới lúc trời sáng thì anh mới đi vào trong giấc ngủ. Bảy giờ mươi phút tại sở cảnh sát, Tiểu Vân cầm trên tay túi kết quả, khuôn mặt của anh tươi cười đi vào phòng làm việc của La Văn. La Văn đang ngồi trong phòng chuẩn bị làm việc, nghe tiếng gọi cửa anh nói vọng ra. Mời vào. Tiểu Vân đang mở cửa vào thì lại nghe tiếng của Tông Vĩ gọi. Chỉ Tiểu Vân chờ em. Tiểu Vân quay lại liềm nguyết Tông Vĩ rồi nói. Lớn vậy rồi, phá cũng không biết bao nhiêu vụ án mà vẫn không bỏ được cái tính này là sao? tông vĩ cười hề, cả hai cùng bước chân vào chào La Văn. Vừa ngồi xuống, tiểu vận lấy kết quả mà mình vừa tìm thấy đêm qua đưa cho La Văn và tông vĩ. Lúc này, tiểu vận lên tiếng. Tôi đã xác định được danh tính của nạn nhân. Anh ta tên là Lương Hữu Bằng là người cổ hồ Nam. Mới chuyển đến Tứ Xuyên được hơn một năm nay. Và hành nghề pha chế tại một quán ba nổi tiếng trên địa bàn của chúng ta còn mẫu nước hoa đọng lại trên chiếc khăn tay thuộc về thương hiệu nổi tiếng thế giới D&G thương hiệu này xuất hiện trên thị trường vào năm 1985 đã vang danh khắp thế giới bằng những sản phẩm thiết kế thời trang của mình loại này giá thành không phải là thấp theo tôi thì chỉ có những loại đại gia có tiền mới mua được những sản phẩm hàng hiệu như vậy với mức thu nhập của cậu ta tôi nghĩ là nửa năm cậu ta còn chưa có mua được nghe tiểu vân phân tích xong là vân gật gù hỏi Ý cô làm nạn nhân là chai báo để cho người ta mua những thứ hàng hiệu đắt đỏ này. Tiểu vận liền gật đầu rồi nói, đúng vậy nhưng mà tôi nghĩ không phải nạn nhân gặp với nữ đại gia mà là cặp với đại gia là nam giới. Bảng phân tích ngày hôm qua của tôi nói lên điều đó. Lỗ hậu môn của nạn nhân mở rộng hơn người thường khoảng 0,4mm. Có nghĩa là cậu ta quan hệ tình dục thông qua đường hậu môn của mình. Mà các cặp đồng tính tỷ lệ quan hệ qua đây là đại đa số vì họ mới đạt được khoái cảm. Tình trạng này cũng có thể xảy ra ở các cặp nam nữ nhưng mà rất là thấp. Tông Vĩ liền nói xen, theo tôi thì nạn nhân đã bị người tình của mình sát hại để bịt đầu mối. chắc chắn nạn nhân đã đe. Dọc... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.